Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc Hoa Trộm, quyển 8 chương 6 đêm giao thừa. Đêm nay là giao thừa, bên trong nhà trọ cũng loáng thoáng không khí lễ Tết. Vợ chồng Hoa Liên Thành và Y Hàm là hai người tích cực nhất, vì muốn các chủ hộ thoát khỏi tâm trạng lo sợ, bất an mà không ngừng khuấy động không khí, mua khá nhiều chữ phúc mang về, lần lượt dán lên cửa chính các căn hộ bên trong nhà trọ, thậm chí còn mua không ít pháo hoa. Không biết chương trình đón xuân năm nay thế nào Liên Thành sau khi cẩn thận dán chữ phúc Lên cửa sổ nhà mình Thì nói với Y Hàm ở sau lưng Em hẹn mọi người 8 giờ lên nhà chúng ta ăn cơm giao thừa đúng không Đúng vậy Y Hàm cười nói Đáng tiếc Lý ẩn nói Hắn phải về nhà Bất quá rất nhiều chủ hộ khác sẽ tới Đúng là không uổng công Bỏ thời gian đi mua sắm đồ Tết Đến lúc đó chúng ta đốt pháo hoa trong cư xá Hay là bên ngoài sân nhà trọ Vậy thì ở trong cư xá đi thời điểm đốt phá hoa chẳng muốn nhìn thấy cái nhà trọ này Liênành vừa mở tivi vừa nói xem tivi chiếc đá chúng ta để mệt nguyên cả ngày rồi lúc này trên màn hình tivi là các tiết mục chào mừng năm mới hai người dẫn chương trình mặc lễ phục màu đỏ đang nói chuyện trên truyền hình tiếng chuông báo hiệu năm mới 2001 sắp vang lên người dân trong cả nước đều đang tất bật chuẩn bị cúng giao thừa Tiến đường năm cũ Chúc mọi người một năm con thỏ Thật nhiều may mắn à Trong nhà Lý ẩn Hắn cũng đang cùng tử dạ Xem một vài tiết mục đón năm mới trên tivi Chương trình đón sân Cái gì anh chẳng thấy hứng thú Lý ẩn ở bên cạnh nói Năm ngoái cũng chỉ có tiết mục ảo thuật Của Lưu Khiêm Anh còn xem một chút Kết quả không bao lâu thì trên mạng Đã chuyển đi mấy đoạn clip Bật mí ảo thuật gì đó Quá nhảm ảo thuật mà Không biết nguyên lý, xem mới thú vị chứ. Đúng rồi tử giả, năm nay là năm thỏ, là năm tuổi của em phải không? Em sinh năm 87, vậy là đinh mão rồi. Đúng vậy, tử giả vừa nhìn vào tivi người dẫn chương trình mặc lễ phục màu đỏ, trên tay đang cầm một búp bê hình thỏ chúc mừng năm mới, vừa nói. Không nhắc, em cũng quên luôn cả chuyện này. Năm nay đã 24 tuổi, lại một năm trôi qua, Lý ẩn giơ tay nhìn đồng hồ nói. Ừ tới giờ rồi chúng ta đi thôi tử dạ Đã hẹn với tử dạ Đêm giao thừa dẫn cô về thăm cha mẹ Khi sắp nhổng người dậy Điện thoại di động của hắn nhận được cuộc gọi từ mẫu thân Mẹ xin lỗi tiêu ấn Mẫu thân nói trong điện thoại Đã hẹn con đêm giao thừa về nhà ăn cơm đoàn viên với mẹ Nhưng bệnh viện lại bất ngờ Muốn triệu tập mở hội nghị Lúc này đang là thời điểm mấu chốt Đàm phán với chữ ăn đường E là mấy ngày Tết cha mẹ không có thời gian gặp con rồi chờ công việc xong ra, rảnh rỗi chúng ta gặp sau nhé." Lý ẩn không khỏi cảm thấy thất vọng. Hắn đang rất hào hứng muốn dẫn Tử Dạ ra mắt người thân. Vì muốn cho bà một niềm vui bất ngờ nên hắn không báo trước là dẫn bạn gái về, nhưng mà nếu là chuyện công việc thì cũng không có biện pháp. Hắn biết chữ An Đường là công ty dược phẩm cung cấp thuốc men lớn nhất cho các bệnh viện. Đối với bệnh viện Trịnh Thiên mà nói, hợp tác với chữ An Đường là chuyện vô cùng trọng yếu. Với kinh doanh của bệnh viện sau này Dạ con biết mộ mộ Sau này sẽ gặp lại Cúp điện thoại Hắn cười khổ nói với tử dạ Chúng ta hay là đến nhà liên thành ăn cơm giao thừa đi Thật xin lỗi Không thể thực hiện lời hứa với em Không sao mà tử dạ khẽ cười nói Sau này vẫn còn nhiều dịp khác Sau này Lý ẩn tự hỏi Hắn và tử dạ đến tụt cùng còn bao nhiêu sau này đây Còn lúc này, Hạ Tiểu Mỹ lại đang rảnh rỗi nằm dài xem TV. Rất nhiều đài truyền hình bởi vì chào mừng năm mới đã sản xuất liên tục mấy bộ phim truyền hình. Có bộ thì 5 tập, có bộ thì 10 tập, nhưng mà nội dung, tình tiết đều rất nhảm. Bữa tối đến nhà Liên Thành ăn cơm giao thừa, không bằng bây giờ ra ngoài đi dạo mua sắm trước một chút nhỉ. Nhà trọ đúng là cần dùng loại không khí lễ Tết này để giải tỏa tâm lý cho mọi người bấy lâu. Rời khỏi nhà trọ, đến con đường bộ bên ngoài. Hạ tiểu Mỹ ghé vào trạm xe bus Thì phát hiện người đứng bên cạnh Là một người rất quen mắt Nhìn kỹ chính là Biện Tinh Long Cậu, cậu tên là Là Biện Tinh Hạ tiểu Mỹ lập tức đi tới Chỉ vào Tinh Long nói Tinh gì nhỉ À, Tinh Long nhìn về phía hạ tiểu Mỹ nói Tôi tên Biện Tinh Long Tinh Long đang định về nhà ăn cơm giao thừa Cùng với ca ca Cho dù trong lòng có nhiều chuyện hiểm khích với ca ca Đến giao thừa vẫn mong được ăn bữa cơm đoàn viên. Tình Long là người lòng dạ vốn không hẹp hòi, chẳng qua là cha mẹ vẫn ở hải ngoại không về nước, không lẽ bọn họ sống lâu dài ở nước ngoài, sớm đã dùng lễ dáng sinh thay cho đêm giao thừa, không còn coi trọng Tết cổ truyền Trung Hoa nữa rồi. "Cậu về ăn cơm giao thừa sao?" Hạ Tiểu Mỹ hỏi. Tình Long gật đầu một cái nói, "Đúng, cô cũng vậy?" "Hả? Tôi có chuyện khác. Nhà cậu ở đâu?" nói chuyện một lúc. Xe bit mà hai người muốn đón là cùng một số, không lâu sau xe bit tới, hai người lần lượt lên xe, sau khi ngồi xuống, Hạ Tiểu Mỹ đột nhiên hỏi y: "Này, này, tôi nghe nói cậu phải đi chấp hành huyết tự, hơn nữa là còn vào mấy ngày Tết." Ừ, Tinh Long khẽ gật đầu một cái nói: "Bất quá đi cùng A Tương cũng yên tâm không ít." "Như vậy à?" Lúc này Tinh Long nhìn về phía Hạ Tiểu Mỹ, Chú ý thấy nét mặt cô không được tự nhiên Cô không hỏi tôi về chuyện Mảnh vỡ khơi ước địa ngục sao Hả Đại khái cô cũng biết Là lần huyết tự này Không có thông báo mảnh vỡ khơi ước đúng không Nói cách khác Rất có thể Hai mảnh khế ước đó Đúng là không có ai đoạt được Chuyện này Tôi đã nghe nói Bất quá chuyện này cũng rất bình thường a Dù sao bên phía tôi và Ngân Dạ Đúng là không lấy được mảnh địa ngục khơi ước Tôi lại cảm thấy Thái độ của lầu trưởng Lý ẩn có chút kỳ quái Tình Lâm tiếp tục nói, hắn hỏi chúng tôi, tung tích ước địa ngục có thật sự là không được thông báo hay không? Câu hỏi của hắn thật là cổ quái. Hả? Cổ quái? Quái ở chỗ nào thế? Bản thân hắn nói, không lấy được mạnh ước địa ngục, nhưng mà nếu quả thực là như thế thì cho dù cô Hoạ Kha ngân dạ có một người đoạt được mạnh ước địa ngục, như vậy huyết tự mà chúng tôi nhận được không thông báo tung tích mạnh khế ước chính là một chuyện rất bình thường. Nhưng rõ ràng hắn hoài nghi lời nói của chúng tôi Không chỉ đặt câu hỏi Mà còn cố ý quan sát về mặt của chúng tôi Những lời này Làm cho tinh thần hà tiểu Mỹ rung lên Đúng vậy Chẳng lẽ Chẳng lẽ Lý ẩn đã nắm trong tay mảnh khế ước địa ngục Bất quá Chuyện này cũng không quá khó hiểu Biện Tinh Long tiếp tục nói căn cứ những gì bọn họ thuật lại Lúc đó Lý ẩn bị kéo vào thế giới trong gương Còn doanh tử dạ và khang ngân vũ Ở cùng một chỗ ợ kia nó không đoạt được mảnh vỡ khê ước địa ngục đương nhiên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng chẳng qua là thật sự không hợp đạo lý chút nào khi nghĩ danh từ d và k Khanân Vũ vì đối phương mà giấu Diếm chuyện đoạt được mảnh vỡ khế ước hai người họ từ đầu tới cuối đều ở chung một chỗ với đối phương không thể nào hai người đồng thời nói lãoo nếu như suy luận theo cách nghĩ này không chừng lâu trường lý ẩn thật sự chính là người lấy được mảnh vỡ khê ước địa ngục đấy những lời vừa thốt ra Hạ tiểu Mỹ nhất thời kích động không thôi. Nếu quả thật là như thế, chuyện này nhất định phải nói cho ngân dạ. Nhưng mà cô chợt cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao Viện Tinh Long cố ý nói những chuyện này với mình? Phân tích một chút thì, chẳng lẽ Viện Tinh Long muốn làm ngư ông đắc lợi? Có thể a Trước mắt, y không chiếm được mảnh vỡ khế ước địa ngục. Nhưng mà nhất định y đã hoài nghi lý ẩn, ngân dạ và cả mình nữa đang có trong tay mảnh vỡ khế ước. Như vậy, y cố ý nói với mình những chuyện này. Mục đích Là muốn tiết lộ tin tức Rất có thể Lý Ẩn đang cầm mảnh vỡ khế ước Còn mình cũng có khả năng đang cất giấu một mảnh Trong tình huống này Mình sẽ lập tức tiếp cận Lý Ẩn Nghĩ biện pháp đi đoạn lấy mảnh vỡ khế ước Biện Tinh Long Cái này thật có bản lĩnh A Trên thực tế Biện Tinh Long đúng là có loại tâm tư này Y cố ý đem phản ứng của Lý Ẩn Nói cho hạ tiểu Mỹ biết Mục đích chính là vì Có thể lợi dụng tình huống Bọ ngựa bắt phe Mình có thể làm hoàng tước phía sau. Hôm nay sau khi tiếp xúc với Lý Ẩn, Y liền gọi điện thoại cho KK. Sau đó nói với Y, mình đang cùng người khác chơi một trò chơi. Trò chơi đó chính là cùng nhau tranh đoạt mấy phần vật phẩm gì đó. Sau khi sửa đổi một vài chi tiết thực tế, Y hỏi thăm KK biện pháp gì, có thể đoạt được mấy phần vật phẩm đó. Sau đó, KK biện tinh viêm đã nói với Y, Ừ, trước mắt, hoàn cảnh của tinh Long đệ, thật bất lợi tràng qua để có thể lợi dụng một chút, việc hai tổ đầu tiên có khả năng đã đoạt được vật phẩm. Đầu tiên, căn cứ theo luật lệ, ta cho là cái tên Lý ẩn kia có khả năng rất lớn cầm trong tay vật phẩm, nếu không sẽ không đặt câu hỏi như vậy. Nếu như muốn đoạt lấy vật phẩm thì để có thể đem phản ứng của y báo cho tổ còn lại biết, đồng thời quan sát phản ứng của đối phương rồi phán đoán. Ca quả thật là rất tú, đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể bình tĩnh phán đoán, dựa ra những phân tích hợp lý nhất, thời còn đi học, Tinh Long vẫn thường đem mấy vấn đề đại số phức tạp nằm ý nhất đầu đi hỏi ca kết quả đều bị ca dùng thời gian ngắn nhất để giải ra. Hạ Tiểu Mỹ xuống xe sớm hơn Tinh Long ở trạm số 4, sau đó cô lập tức quyết định đem chuyện này hồi báo với ngân dạ, nhưng mà suy nghĩ một chút, có khi nào tên biển Tinh Long kia đang nói láo gạt mình? Ít nói Lý ẩn hỏi mấy câu đó, Ai biết là thật hay giả, chờ quay trở về nhà trọ đi hỏi mấy người Liễu Tương một chút, xem lời của y có đúng là sự thật hay không đã. Hết chương 6 quyển 8, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa Trùng. Quyển 8, chương 7, Thâm Vũ. Thời gian quay ngược trở lại lúc 10 giờ sáng hôm nay, cô nhi viện tinh tề Một cô nhi viện tư nhân trong thành phố ca Mẫn khẽ đẩy nhẹ cửa Căn phòng tối tăm chật trội này Có vẻ rất ngột ngạt Cậu muốn chút đồ không Mẫn đi về phía trung tâm căn phòng Nhìn một người ngồi trên xe lăn Đưa lưng về phía cô Người ngồi trên xe lăn Nhìn từ phía sau là một nữ nhân Tựa hồ còn rất trẻ Tóc để xuân dài Nhưng cũng chỉ chớm ngang vai mà thôi Cô không trả lời Mẫn Mà lại chăm chú nhìn bức họa treo trên vách tường Thiệt là Lâu rồi tôi mới quay trở lại, hơn nữa còn là ngày cuối năm. Cậu đừng có thái độ như vậy được không?" Mẫn đưa tay về phía công tắc đèn trên vách tường bật lên, ngay sau đó căn phòng đã trở nên sáng rõ. Người ngồi trên xe lăn chậm rãi xoay người lại. Đó là một cô gái ước chừng 18 tuổi, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, thiếu nữ mặc một bộ đồ vải xô màu trắng, trông giống như một búp bê. Cô dùng ánh mắt trống rỗng nhìn Mẫn ở trước mặt. "Đừng như vậy." Mẫn thở dài nói Tớ biết cậu không muốn nhìn thấy tớ Bỏ đi Thật ra tớ cũng biết Cho dù hôm nay là giao thừa Cậu cũng sẽ không bằng lòng gặp tớ Thiếu nữ xinh đẹp Ngồi trên xe lăn đó Khẽ dơ tay lên tay áo bộ y phục kia Dài quá cỡ Cơ hồ che phủ tất cả cánh tay Có thể thấy được bộ y phục này Căn bản may rất tùy tiện Không hề đo theo kích thước Của người mặc Trên thực tế bộ y phục này Là thiếu nữ tự mình thiết kế làm ra tới nữ đưa, đưa cho viện trường cậu lập tức ra ngoài tắt đèn đi thiếu nữ chỉ lạnh lùng nó một câu như vậy chồng ánh mắt của cô không có oán hận cũng không có vui sướng thuần túy chỉ là trống rỗm chính là như vậy mới càng khiến mẫn khó hiểu nhưng mà cô vẫn quyết định đối mặt cô thật sự không cách nào cắt đứt quan hệ cùng người thiếu nữ này sau khi đóng cửa lại rời đi cô một lần nữa lại ra gian phòng bên ngoài trên ghế salon phòng khách Có một người đeo kính và một trung niên đại khái khoảng 45 tuổi, nam nhân, mái tóc muối tiêu, gương mặt rất hiền lành và hòa ái. Viện trưởng Mẫn ngồi xuống nói: "Thâm Vũ cô ấy xem ra không muốn gặp con, vẫn phải nhờ chú giúp đỡ cô ấy nhiều một chút. Cuộc sống sau này của cô ấy e là càng lúc càng thêm khó khăn." Chuyện đó không có gì đáng ngại, thật ra thì cô bé vẽ rất đẹp, nhưng mà không có tiền và người tài trợ, rất khó để mở chỉnh lắm cá nhân, quy mô lớn, dạo gần đây con bé cố gắng rất nhiều. Nam nhân trung niên nói tới đây lại bổ thêm một câu, "Còn nữa, mặc dù cô bé vẫn không muốn tiếp nhận con, nhưng mà thỉnh thoảng cũng hỏi tình hình hiện nay của con, hiện tại con làm việc ở địa phương nào?" "Con công việc hiện tại cũng không có thể gọi là có thu nhập ổn định, viện trưởng, hôm nay con phải trở về rồi, Thâm Vũ, nếu không muốn gặp con, con còn đợi ở chỗ này." Cũng chẳng có ý nghĩa Cũng đúng Đã như vậy ta không lưu con lại ở lâu nữa Đây là bức tranh mà thâm vũ nhờ ta đưa cho con Viện trưởng cô nhi viện Lấy ra một kiện hàng phương vức Được bao kiến kỹ càng Sau đó vẫn rời khỏi nơi này Nơi này là cô nhi viện Mà cô đã sống hơn 20 năm Xuất thân là cô nhi như mình Bất luận là cuộc sống hay sự nghiệp Đều rất khó khăn Vì là người tàng tật Nên cho đến nay thâm vũ vẫn còn sinh hoạt Trong bên trong cô nhi viện Chỉ nhờ vào khả năng hội họa của mình, tiền có thể kiếm được căn bản không cách nào trang trải cuộc sống. Đúng như lời viện trưởng nói, không có nhà tài trợ ủng hộ, Thâm Vũ căn bản không có biện pháp mở triển lãm cá nhân, nâng cao danh tiếng. Còn mình thì lại tiến vào tòa nhà trọ này. Ngày đó cô thật sự muốn đi tìm cái chết. Mặc dù do dự, mặc dù nghĩ đến Thâm Vũ, nhưng mà nếu như mình thực sự chết đi, Thâm Vũ sẽ cảm thấy đau khổ hay sao? Không thể nào. Bởi vì cô ấy đối với mình hờ hướng đến vậy Thậm chí mình chẳng hề tồn tại trong mắt cô ấy Ngay cả oán hận Mình cũng không luôn Trong lòng thâm vũ hoàn toàn không có mình Như vậy thời điểm hiện tại Đi chỗ nào đây Trở về nhà chợ sao Không, căn bản chẳng muốn đi đến đâu cả Cùng thời gian Tinh Long cũng trở về đến nhà Bên trong phòng khách rộng lớn và xa hoa Khắp nơi đều là hàng gia dụng nhập khẩu Có thương hiệu nổi tiếng Cuộc sống của Kaka đúng là thoải mái sinh hoạt hàng ngày đều do chính y tùy ý sắp xếp tinh Long tinh viêm mặc một bộ trang phục ở nhà đơn giản nói với đệ đệ để thật sự không tính trở về nhà sống sao ta biết chuyện con mắt của đệ để vẫn còn hận ta nhưng mà đừng nói Kaka tinh Long khoát tay áo nói hôm nay là giao thừa nói chuyện gì cao hướng đi bà ba mẹ đâu xào cả bưu thếp cũng không có đoán chừng mùng 1 mùng 2, bưu thiếp sẽ tới thôi. Ta đã gọi điện đường dài cho cha mẹ, nhưng mà nghe giọng của phụ thân có vẻ không tốt lắm. Thế nào? Mặc dù nói chuyện có ý dấu nhưng mà tự hồ sức khỏe của mẫu thân không được tốt lắm. Cái gì? Không tốt thế nào? Ta muốn hỏi phụ thân tình huống cặn kẽ. Nhưng mà thân nói tạm thời thân còn muốn kiểm tra thêm một thời gian, nói ta yên tâm, điều kiện y tế Và chữa trị bên Mỹ là rất tốt Sẽ không có vấn đề gì Nhưng rõ ràng Phụ thân cũng rất lo lắng Ta hỏi ông có muốn ta đi Mỹ Xem một chút không Nhưng phụ thân một hơi cự tuyệt Nói không cần Cho nên mới không trở về sao Tinh Long nghe đến đó Nội tâm có chút phiền muộn Mặc dù đối với mẫu thân Tinh Long Thủy chung có tâm oán giận Nhưng mà dù sao cũng là mẹ đẻ Sức khỏe của bà không tốt Trong lòng tự nhiên cũng không được thoải mái Không phải là bệnh nặng là tốt rồi Phụ thân nói không rõ ràng lắm a Tinh Long Nếu không để dọn về nhà ở đi Hai huyền đệ chúng ta ở chung một chỗ Cũng tương đối dễ dàng Phòng ốc nhiều như vậy Chỉ một mình ta ở cũng không quen lắm Tòa biệt thự này quả thật diện tích tương đối lớn Phòng ốc cũng nhiều đến dọa người Thậm chí trước đây Tinh Long đã từng bị lạc đường Ở trong này Phòng ốc vừa lớn vừa nhiều Chỉ có một mình ca ca sống Quả thật có chút tịch mịch Nhưng vấn đề là mình có thể trở về sao? Xin lỗi Ka Ka. Long lắc đầu một cái nói, trước mắt chỗ ở hiện tại của ta rất hài lòng, tạm thời chưa muốn trở về. Ka anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Được rồi, bỏ đi, để đã đến là tốt rồi. Khuyên này ở nơi này một đêm đi, ngày mai mùng 1 rồi hẳn đi. Người thân nhà họ Biển đều ở nước ngoài, cho nên mấy ngày Tết cũng không có ai đến thăm viếng họ hàng thân thích gì cả. Ka anh có mua pháo hoa không? Cái đó à, ta cảm thấy không cần thiết nên chưa có mua, dù sao người nhà ở chung một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên là tốt rồi. Sáng sớm nay ta đã ra ngoài mua thức ăn, để một lát ta vào bếp chuẩn bị. Một mình anh sao? Để ta tới giúp đi. Cũng được. Ừ, vậy để tới tủ lạnh lấy con gà trong đó ra trước đi. Cái phòng bếp trong nhà này cũng thật là lớn, chỉ tính dàn bếp thôi cũng có mười mấy cái. Tủ lạnh Thì cái này nối tiếp cái kia Tinh Long ở phòng bếp, hỗ trợ Sắt một ít rau thịt Lúc nhìn thấy ca ca đang loay hoay nấu canh nói Ca ca, anh không tính kết hôn sớm một chút sao Ở một mình Người giúp việc cũng không thuê Mặc dù kỹ thuật nấu nướng của anh rất tốt Nhưng mà bình thường anh có rất nhiều công việc cần làm Không phải Có một cô vợ hiền Phụ giúp nội trợ sẽ tốt hơn sao Trong lúc này Ta còn chưa tính đến chuyện kết hôn Còn Tinh Long đệ Thích của bé nào rồi phải không? Làm gì có, chẳng có ai lại đi thích một tên độc nhãn như ta. Kaka đang khuấy canh, động tác hơi chợt dừng lại, y chậm mặc một hồi chợt nói, Tình Long, chuyện con mắt của đệ, ta đừng nói." Tình Long lắc đầu nói, "Đó không phải lỗi của Kaka." "Đúng vậy, không phải lỗi của Kaka." Tình Long rất rõ ràng điểm này, nhưng mà thời điểm nói những lời này, y lại cảm thấy mình thực sự quá giả dối. Nếu đem lợi oán giận, ở trong lòng đặt lên bàn cân, mẫu thần so với ca, ca thật ra thì bên phía ca, ca có phần nặng hơn. Cho dù biết loại ý nghĩ này tiêu cực, tồi tệ thì cũng không cách nào, làm mình không cảm thấy như thế. Màn đêm phủ xuống, tất cả thức ăn đã chuẩn bị xong. Ở bên trong phòng ăn, hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, một bản thức ăn, chính là thành quả lao động chuyên cần của cả hai, nội tâm tinh long trượt buồn bã. Đây có phải là bữa cơm cuối cùng ăn với ca ca hay không Mấy ngày nữa Đã phải đi chấp hành huyết tự chỉ thị Ca Sau khi động đũa Trong mắt tinh long rõ ràng có chút ươn ướt Sau này ba ba mộ mộ Đều nhờ anh chiếu cố Ừ đó là đương nhiên Nhưng sao để lại nói như vậy Để không chiếu cố ba mẹ sao Ta Ta làm gì có bản lĩnh như ca ca chứ Ta thật Thật hâm mộ anh ca ca Có thể được mộ mộ yêu thương như thế Tinh Viêm cắp một miếng thịt kho cho Tinh Long nói Đệ nói cái gì vậy? Còn chưa có uống rượu đấy Say rồi sao? Hâm mộ ta cái gì hả? Ăn cơm đi Bữa cơm này cũng coi như là ấm áp Hơn 10 giờ tối Hai người cũng không có ý ngồi xem chương trình đón xuân Tinh Viêm muốn đến thư phòng Làm một số việc Qua năm mới sẽ rất bận rộn Trường học muốn tiến hành mấy buổi hội thảo nghiên cứu khoa học Còn Tinh Long cũng không có tâm trạng Xem truyền hình Vốn đã tính là trở về nhà trọ nhưng mà suy nghĩ một chút, vẫn quyết định ở lại đây một đêm. Sau khi tách khỏi ca y dọc theo hành lang thật dài, đi tới lầu 2, theo chỉ nhớ đến trước cửa gian phòng của mình, cằn bị tự to lớn chống chạy. Giờ phút này có vẻ vô cùng tịch liêu, thời gian lại còn trễ như vậy, tinh long không khỏi có cảm giác, cảm thấy có một chút dần dọn. Thiệt là, cũng không phải đang chấp hành huyết tự chỉ thị, sợ cái gì hả? Lúc này, sau lưng tinh long, tại một khúc cua trên hành lang, xuất hiện một thứ đang chuyển động chính là một đạo huyết tuyến vết máu kia ở trên mặt đất không ngừng mở rộng đi theo phía sau lưng tinh long hơn nữa đường viền của vết máu kia rõ ràng tạo thành hình dạng của một người đang trườn trên mặt đất giờ phút này Mẫn đang ở trong căn hộ của mình tại nhà trọ hôm nay đi gặp thâm vũ là hành động mà cô phải lấy hết dũng khí mới có thể quyết định nhưng mà thật sự chứng minh thâm vũ khi đối mặt với mình không cách nào thoát khỏi khúc mắc trong lòng. Chuyện này có thể hiểu được, dù sao mình và cô ấy, loại quan hệ đó, giờ phút này, cô một thân đơn độc nằm trên giường, mặc dù biết không ít chủ hộ đến nhà Hoa Liên thành ăn cơm giao thừa, nhưng cô hoàn toàn không đối bụng, nếu không phải cùng Thâm Vũ ở chung một chỗ, cô ăn cái gì cũng không nuốt trôi. Cô cầm lên bức tranh được bao gói kỹ càng đặt ở trên mặt bàn, từng chút từng chút xé bỏ lớp giấy bao bên ngoài ra, cô muốn nhìn một chút Thâm Vũ cho mình bức tranh thế nào? Hết chương 7, quyển 8. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải quyển 8, chương 8, nơi khuyên lạc danh. Ngày 4 tháng 2 đã đến. Lúc này Liễu Tương đang ở trong căn hộ của Tinh Long, ba người kia cũng ở đây. Tất cả mọi người đang thảo luận về phương pháp ứng phó, điều tra sơ bộ thế nào. Liễu hướng qua Lục Diệp hỏi, Có đầu mối gì không? Không có Lục Diệp lắc đầu một cái nói Không có địa phương đặc biệt nào khiến người ta phải chú ý Khu ổ chuột đó trong quá trình di rời giải tỏa quả thật có chút tranh chấp Chủ yếu là do mấy hộ cứng đầu chết cũng không đi Khu vực đó trong quá trình di dời giải tỏa Cũng không có phát sinh sự cố tử vong gì cả Hiện trường linh dị thì càng không có Vẫn là như thế à Thật kỳ lạ a Lục Diệp có phần cảm khái nói, trong phim điện ảnh hay là tiểu thuyết kinh dị, quỷ hồn đều có một chút lai lịch đặc biệt, nhưng mà huyết tự mà nhà trọ thông báo đa số là như vậy. Không, Liễu Tường lắc đầu nói, Lục Diệp, cậu cuối năm ngoái mới tấn vào nhà trọ, có thể không rõ lắm. Thật ra thì có điểm này cũng không tuân theo quy luật rõ ràng. Thời điểm tôi gia nhập, có đi gặp lâu trưởng Lý ẩn hỏi qua vấn đề này, hắn nói với tôi, lâu trưởng đời trước Hạ Uyên đã nói Quỷ hồn trong huyết tự có và không có lai lịch đan xen tỷ lệ ước chừng là 50-50 Nhưng gần một năm qua tự hồ quỷ hồn không có lai lịch càng lúc càng nhiều hơn Tôi cho là quỷ hồn gì đó có thể là năng lượng ba động của não bộ con người Lục Diệp tiếp tục nói Thật ra thì quỷ hồn có gì đó nghe có vẻ siêu nhiên Nhưng trên thực tế có thể là do sự thiếu hiểu biết của con người Nên mới cho là như vậy Nếu đen đèn, đèn điệm ném về phế mấy trăm năm trước, chắc mọi người cũng tưởng đó là ma pháp hay là vô thuật gì đó đại loại vậy. Là một thứ không thể nào tồn tại. Quỷ hồn cũng tương tự, có thể là thời điểm những người đó chết đi thì chấp nhiệm quá sâu, đại não phóng ra sóng điện nóc, hình thành hình ảnh hoặc có thể là do năng lượng. Loại giả thiết này trong tiểu thuyết khoa học đã có người đề cập tới rồi. Biển Tinh Long xen vào nói, hơn nữa... Có thể dùng khoa học để giải thích hay không cũng không có gì khác biệt. Đối với nhà trọ mà nói, trừ khi tìm được sinh lộ hoặc là vận may, kịp trở về nhà trọ thì chẳng có cách nào khác đâu. Cái khu ổ chuột đó, cách xa, cư xá chỗ nhà trọ cũng không phải quá xa. Ngồi tàu điện ngầm khoảng nửa giờ là đến. Nói chung, các chủ hộ ai cũng muốn sau khi hoàn thành huyết tự có nhiều thời gian để trở về nhà trọ, nên đều quyết định đến chiều tối mới rời khỏi nhà trọ đi chấp hành huyết tự. Dù sao, trừ thời gian trong quá trình chấp hành huyết tự chỉ thị Thì những đoạn thời gian khác ở bên ngoài nhà trọ đều được tính vào thời hạn 48 tiếng Cũng bởi vì như thế, từ huyết tự lần thứ nhất đến lần thứ năm Địa điểm chỉ thị gần như không quá cách xa thành phố Ca Tương tự, trên tuyến đường, từ nhà trọ đến nơi chấp hành huyết tự Cũng sẽ có phương tiện giao thông thuyền đại Giúp con người giới hạn 48 tiếng có thể tận dụng đến mức tối đa cho nên quá nắm thì nơi đó cũng chỉ là các tỉnh lân cận. Nhưng mà từ lần thứ 6 đến lần thứ 10, có thể sẽ bố trí một địa phương khá xa, chỉ cần ngồi máy bay thì dù xa xôi tận Âu Mỹ cũng có thể trở về trong thời gian 48 tiếng mà nhà trọ thì muốn làm một cuốn hội chiếu cho bọn họ khẳng định không thành vấn đề, những chuyện này sẽ nói sau. Còn phần này thì ở bên trong thành phố Để tránh tình huống ngoài ý muốn, mọi người đều quyết định Buổi chiều 5 giờ chính là thời điểm xuất phát Sau khi ăn cơm tối xong, 5 người tập hợp tại tầng trệt Đi sớm cũng không có ý nghĩa, ngược lại còn sẽ ghít nguy hiểm Thời điểm gần 4 giờ chiều, Tinh Long lấy chiếc pizza Trong lò V3 đã hâm nóng ra ngoài, đặt ở trên bàn, nói với Liễu Tương A Tương, ăn đi, chiếc pizza này có thêm viền phô mai và nấm đông cô Tôi nhớ cậu nói mình thích ăn pizza phiền phô mai đúng không? Ừ cảm ơn cậu Liễu Tương là một người rất nhiệt tình Trước khi gia nhập nhà trọ Là nghề quan hệ công chúng Lúc nào cũng vô cùng nhiệt tình trợ giúp người khác Sau khi gia nhập nhà trọ Cũng từng rất sợ hãi Nhưng mà vẫn nhanh chóng phấn chấn trở lại Đối với các chủ hộ mà nói Chúng ngại tâm lý Cũng khó vượt qua không kém các huyết tự chỉ thị Rất nhiều người Bởi vì không vượt qua được sự kinh khủng của nhà trọ này mà phát điên hoặc tự sát, không kể Hạ Tiểu Mỹ thì Tinh Long thấy Liễu Tương chính là chủ hộ lạc quan nhất. A Tương, Tinh Long lấy dao cắt một miếng pizza đưa cho Liễu Tương nói, lần trước cảm ơn cậu, nếu như không phải cậu kéo tay tôi lại, nói không chừng tôi đã bị con quỷ áo đen kia lôi xuống lòng đất rồi. Được rồi, tôi bị hù giật bắn người a. Sau khi cắn một miếng pizza, Tinh Long tiếp tục nói, lần này tôi đã cẩn thận đi tra cứu bản đồ. Đoạn đường chân điểm ở ngoài ô phía bắc thành phố trên căn bản có diện tích tương đối với khu vực cư xá cỡ lớn, trước mắt trừ 1/3 ba công trình đã bị phá hủy thì nơi đó có rất nhiều nhà cửa bỏ hoang có thể dùng làm chỗ ẩn núp cho chúng ta. Ừ, Liễu Tương cũng cánh một miếng pizza nói tiếp. Vậy thì thế nào? Tôi đề nghị chúng ta không nên tụ tập cùng một chỗ mà phân tán ra hành động. Liễu Tường thiếu chút nước mắc nghẹn vội hỏi: Phân tán ra? Đúng, tình lòng nói tiếp Mặc dù có không ít nhà cửa bỏ hoang Nhưng bởi vì phần công trình đã bị phá hủy Nên địa phương chống chạy Cũng có không ít Huống chi quỷ hồn tùy lúc có thể tìm thấy mục tiêu Trong tình huống đó Nếu mà chúng ta tụ tập cùng một chỗ Quỷ hồn có thể thoải mái triệt hạ Nhưng nếu tách ra Thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều Dù sao đối thủ là quỷ hồn Cho dù chúng ta có nhiều người hơn Cũng vô ích thôi Đúng vậy Sau khi nhà trọ cho chúng ta gợi ý về sinh lộ, sẽ sai khiến quỷ hồn, động thủ giết chúng ta. Lầu trưởng Lý ẩn đã nhiều lần đề cập đến điểm này. Hơn nữa, kha ngân dạ kia cũng rất tán đồng. Hai người bọn họ đều cực kỳ lão luyện. Một người đã chấp hành 6 lần huyết tự, người kia cũng đã chấp hành 4 lần huyết tự. Kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú. Nói cách khác, nếu 5 người phân tán ra thì nhà trọ tùy theo cái sắp xếp. Sẽ sai khiến quỷ hồn, đi tập kích theo tứ tự nào đó. Như vậy, có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian nhất định. Lần này, thời gian chấp hành huyết tự chỉ vèn vẹn 4 giờ. Đối với huyết tự có thời gian ngắn, thì câu giờ chính là sách lựa khíu dụng nhất. Nhưng mà 4 giờ cũng quá đủ để giết hết chúng ta rồi. Không, tuyên bố huyết tự chẳng qua chỉ là bước đầu tiên. Nhà trọ sẽ cho chúng ta thời gian để suy nghĩ. Dĩ nhiên, thời gian có dài có ngắn, năng lực suy luận, kém có thể sẽ được ưu tiên siêu thoát. Tiếp theo, đến 4 giờ, hai người tiến vào thang máy bắt đầu đi xuống. Lúc đi vào thang máy, sau khi cánh cửa thang máy vừa khép lại, Liễu Tương chợt hỏi Tinh Long. Đúng rồi, cậu êm giao thừa đi gặp ca ca mình đúng không? Ừ, Tinh Long gật đầu một cái nói. Có y ở nhà, cho dù tôi thật sự ra đi, tin tưởng y cũng sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ. Đừng nói vậy. Liễu Tương lắc đầu một cái, nắm mở vai y nói. Chúng ta sẽ không chết. Không phải mới là lần huyết tự thứ hai thôi sao? Sau khi xuống dưới cầu thang, cửa thang máy mở, tinh Long và liễu tương đi ra. Bốn người, tôn Tiến đã chờ đại sảnh. Y vẫn không có thay đổi trang phục. Trên tai đeo bông, trước ngực lùng lẳng mặt dây chuyền đầu lâu, trong miệng thì vẫn ngậm điếu thuốc lá. Nhưng dễ dàng nhận thấy Y rất khẩn trương, thân thể khẽ run rẩy, sắc mặt rõ ràng rất tái. Trên mặt đất đã có hai ba cái đầu lọc. Tôn Tiến thấy Tinh Long và Liễu Tương đi tới, lập tức rụi tắt thuốc lá nói Các cậu chịu xuống rồi hả? Còn hai người nữa đâu? Chắc là đang xuống, thời gian cũng đến rồi Lúc này một cánh cửa thang máy khác lại mở ra là Lục Diệp và Ôn Tuyết Tuệ Lần này đã đủ người Lúc chuẩn bị xuất phát, chợt Liễu Tương nhìn thấy trên bàn trà trong đại sảnh có một tờ giấy Y cầm tờ giấy lên, trên đó có một hàng ký tự được đánh máy in ra lời khuyên dành cho các chủ hộ trước khi đến đường chân điểm chấp hành huyết tự, trong lúc đang chấp hành huyết tự, bất luận phát sinh chuyện gì cũng không được quay đầu lại nhìn xem, nhớ kỹ, bất luận là phát sinh chuyện gì, trên giấy cũng chỉ có một hàng chữ như vậy. Chuyện gì đây? Liếu Tương nghi ngờ đưa tờ giấy cho các chủ hộ khác xem. Tất cả mọi người đều có chút ngờ vực, nếu như đây là lỗi dùng huyết tự chỉ thị thì cho dù cổ quái hơn nữa, mọi người cũng không có phản ứng gì. Nhưng đây rõ ràng là do con người làm ra Chẳng lẽ có chủ hộ nào đó Đặt nó ở đây Đùa quái gì thế Tôn Tiến vung tay bắt lấy tờ giấy kia nói Chúng ta, chúng ta cần gì tin tưởng thứ này Nhất định là có chủ hộ nào đó Cố ý viết thế này để bày cho Làm vậy thì chủ hộ đó Được lợi ích gì chứ Liễu Tường không hiểu nói Tôi không hiểu vì nguyên nhân gì Mà mọi người lại phải làm ra trò này Quả thật rất cổ quái Tinh Long nhận lấy tờ giấy kia nói Đây là một tờ giấy in A4 Rất phổ thông Hơn nữa rõ ràng không muốn chúng ta tra ra chủ nhân Nên mới cố ý in Bất luận là chuyện gì phát sinh Cũng không được quay đầu lại Căn cứ vào huyết tự để phán đoán Căn bản không thể nào cho ra cái kết luận này Hơn nữa đã điều tra cặn kẽ Tình huống khu phố giải tòa kia Cũng không có tin đồn linh dị gì đó Có liên quan đến quay đầu lại Dĩ nhiên thời gian tương đối gấp gáp cũng có thể chưa kịp tra ra, chẳng lẽ chủ hộ đã điều tra được cái gì? Nắm chặt mảnh giấy trong tay, Tinh Long cảm thấy vô cùng bất an. Thời gian vẫn còn kịp, y lập tức cho ra quyết định, triệu tập cuộc họp các chủ hộ, hỏi xem rốt cuộc là người nào in ra tờ giấy này, hoặc là tìm lý ẩn thưng lượng một chút, nếu quả thật có chủ hộ biết nội tình, gì đó thì, nếu quả thật có người biết nội tình, dù sao huyết tử quá mức đáng sợ, sơ sẩy một chút là chết. Ai cũng không dám lấy mạng gia đính cuộc, nếu quả thật có người cha gia đồng mối có liên quan đến sinh lộ, tự nhiên không thể bỏ qua, mặc dù khả năng là rất nhỏ. Được rồi. Liễu Tương đồng ý với điểm này. Vì vậy, đầu tiên là gọi điện thoại cho Lý Ẩn, sau đó, Lý Ẩn lấy điện thoại di động nhắn tin tất cả các chủ hộ thông báo về chuyện này, ngay lập tức những chủ hộ còn lại ở trong nhà trọ đều tập trung xuống đại sảnh tầng trệt, đến khi bọn người tập trung đông đủ Đã là nửa giờ sau rồi Lý ẩn cẩn thận xem xét tờ giấy kia nói Đúng là một tờ giấy A4 Rất phổ thông A Tiếp theo hắn nhìn về phía các chủ hộ hỏi Là ai? Tờ giấy này là ai đặt ở đây? Nhưng mà các chủ hộ đều im lặng không lên tiếng Không một ai phản ứng Không ai nhận sao Lý ẩn cẩn thận đánh dấu từng cái tên trong danh sách Chủ hộ đang cầm trên tay Không có ai vắng mặt Như vậy chủ hộ đó không muốn lộ mặt Bên trong nhà trọ Không thể nào có quỷ Nếu nhà trọ muốn thông báo gì đó cho chủ hộ Thì có thể dùng huyết tự hiện lên vách tường Cần gì in ra giấy Rõ ràng là người làm Có chủ hộ viết được nội dung Liên quan đến huyết tự Nhưng mà tại sao không nói Chủ hộ kia e là đã dùng phương pháp đặc thù nào đó Nên không thể tiết lộ cho người khác biết Chuyện này rất có thể là như vậy đấy Ngân dạ bất chợt lên tiếng Bằng không thì quang minh chính đại Nói ra rồi Hoặc là Nhiệm vụ ở sau lưng ngân giả bổ sung, người đó có thủ oán với chủ hộ đi chấp hành nhiệm vụ, cố ý dùng tờ giấy này gạt người, bất quá khả năng này là không cao, nhưng mà cũng không thể không xem xét đến. Tóm lại, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh nội dung tờ giấy là thật sự cả, bất luận lúc nào cũng không được quay đầu lại, vậy không may quỷ ở sau lưng thì làm thế nào? Cái này căn bản là lời khuyên tử vong a, còn trong mọi tình huống ai đã từng giương đại cánh Đi ẩn quét mắt một lượt qua các chủ hộ nói Người nào? Không có ai phản ứng Có người đang nói dối Người kia in ra nội dung này Sau đó xuống tầng trệt Đặt trong đại sảnh Đoán chừng đi kiểm tra máy tính từng chủ hộ cũng vô ích Chắc chắn văn bản sao lưu Đã hoàn toàn bị xóa bỏ Tờ giấy này Nếu như vậy là thật Nếu như là thật thì Nó chứng tỏ điều gì đây? Chủ hộ tuyệt đối đều là con người Là con người bằng xương bằng thịt Con người không thể nào biết được nhà trọ Sắp đặt cụ thể ra sao Không ai có thể biết Nếu như mà điều tra ra được tin đồn linh dị Có liên quan đến chuyện không thể quay đầu lại Thì cũng hiểu được Nhưng trên thực tế Chỗ đó có một đội giải tỏa khá đông Chú ngộ Bây giờ là cuối năm nên mới không có ai Những người trong đội giải tỏa đó Không thể lúc nào cũng không quay đầu lại Đúng không? Cho nên chuyện linh dị kiểu này không được thực tế lắm Kỳ quái, quá kỳ quái Tí ẩn cẩn thận nhìn chăm chú tờ giấy kia Trong mắt dường như sắp phóng ra lửa rồi Chẳng lẽ Trong các chủ hộ Tồn tại một người có thể biết rõ cách sắp đặt của nhà trọ Vì không muốn người khác biết được điểm này Nhưng lại muốn trợ giúp các chủ hộ Nên mới hành động như vậy Nếu thật sự tồn tại Một người như vậy Thì việc vượt qua huyết tự sẽ trở lên dễ dàng Người này đến tụt cùng là người nào Hết chương 8 quyển 8 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoái Trùng, quyển 8 chương 9 là thật là giả. Các cậu khởi hành trước đi, Lý Ẩn đưa tờ giấy cho Tinh Long nói, nội dung trong đó các cậu đừng vội tin, nhưng có thể tham khảo một chút, tôi sẽ tiếp tục điều tra chuyện này. Có tiến triển mới sẽ lập tức gọi điện cho các cậu. Được, Tinh Long vừa gật đầu nhận lấy tờ giấy, ngay sau đó nói với những người phía sau. Này, chúng ta lên đường đi trước Đã hơn 5 giờ Mặc dù còn tới 3 giờ Nhưng không may xảy ra sự cố ngoại ý muốn Không đến kịp lúc Vậy thì chết oan quá rồi Ai mà biết mấy sự cố đại loại như tai nạn tàu điện ngầm Có thể xuất hiện hay không chứ Sau khi rời khỏi nhà trọ tình Long lúc nào cũng liếc mắt Nhìn tờ giấy cầm trong tay Trên giấy là câu nói đầy quả quyết Thật là làm lòng dạ người ta dối ghen Tôi cảm thấy Hay là làm theo những gì trong giấy nói đi." Ôn Tuyết Tệ lên tiếng, "Tôi nghĩ chắc không phải là giả đâu." "Đừng nói bừa." Tôn Tiễn trợn mắt hung ác nhìn cô một cái, ngay sau đó lấy ra một liều thuốc châm lửa. Khoảng 5 giờ rưỡi, tàu điện ngầm đã đến đường chân điểm. Sau khi ra khỏi trạm, sắc mặt năm người đều tái nhợt, thỉnh thoảng lại nghĩ đến nội dung tờ giấy kia. Không được quay đầu lại, trong bất kỳ tình huống nào cũng không được quay đầu lại. Nếu quay đầu lại Thì sẽ thế nào? Sẽ phát sinh chuyện gì? Chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy sợ rồi Cho nên lúc này thiếu chút nữa 5 người Đã ngồi tàu vượt qua quá trạm Sau khi rời khỏi trạm tàu điện ngầm Đi đến đường chân điểm Bước thứ nhất là đến một cửa hàng lân cận Đợi ở đó Chờ đến thời gian quy định mới tiến vào Thời gian từng phút từng giây trôi qua Tình Long và Liễu Tương không ngừng thảo luận Về tờ giấy kia Tôn Tuyệt Tuệ và Lục Diệp đều không rời mắt khỏi điện thoại di động, hy vọng Lý Ảnh nhanh chóng gọi điện đến đây. Lúc này Lý Ảnh và danh tử dạ, Kha Ngân dạ và Kha Ngân Vũ, tổng cộng 4 người đều ở trong phòng 404. Nội dung tờ giấy kia đã được viết lên một tờ giấy khác đang đặt ở trên bàn trà. Mỗi một người đều quan sát vẻ mặt đối phương. Tôi cho là nội dung của tờ giấy này không phải là giả. Ngân dạ là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc cậu cũng nghĩ vậy đúng không? Lầu Trường Liễn. Liễn gật đầu một cái, nói dối căn bản không có ý nghĩa, huyết tự lần này không liên quan đến việc tranh đoạt địa ngục khế ước, nếu như nội dung tờ giấy là giả, có thể nói là hại người không lợi mình, hơn nữa nếu là giả thì đây là một lời nói dối quá về. Tôi cũng đồng quan điểm, Tử Dạ lên tiếng, những chủ hộ này nếu như vì lời nói dối đó mà chết đi, như vậy ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Cho dù là chủ hộ đồng hành, cũng không thể có chỗ tốt nói cách khác. Nội dung tờ giấy là thật. Trước mắt, khả năng lớn nhất có thể là có một chủ hộ thông qua phương thức đặc thù, có thể dự đoán trước được huyền cơ trong huyết tự chỉ thị, hoặc là có phương pháp tiếp xúc với nhân vật. Biết trước hiện tượng trong huyết tự, chỉ cần là người, nhất định phải tra ra. Nhất định về triều tập các chủ hộ tra xét cặn kẽ những hành động gần đây trong cuộc sống. Nhưng mà hiện tại các chủ hộ trong nhà trọ Đã tăng lên quá nhiều Rất khó phán đoán Còn nếu tra xét vấn đề thông tin Lịch sử cuộc gọi và tin nhắn trên điện thoại Thì tùy lúc đều có thể xóa bỏ Mà máy vi tính cũng như thế Muốn tìm được chân tướng Là vô cùng khó khăn Mặc kệ người đó dùng phương pháp gì dự đoán Hay là phương pháp gì tiếp xúc Nhất định phải điều tra cho ra Chủ hộ đó dùng phương pháp gì Để hiểu rõ hiện tượng huyết tự So với mảnh địa ngục khế ước E là còn khiến người ta mong muốn có được hơn. Nói đơn giản thì không khác gì với việc chơi game mà dùng che co ăn gian cả. Thời gian không ngừng trôi qua đã gần đến 8 giờ. 5 người rời khỏi cửa hàng đi về phía dãy nhà trên đường chân điểm. Rất nhanh đã tới phụ cận khu giải tỏa Nơi đó cơ hồ là những ngôi nhà lụp rụp gần như không nhìn thấy kiến trúc cao tầng. Sau khi những căn nhà ổ chuột xuất hiện hai bên đường là chính thức tiến vào. Khu cư xá hoang phế chung quanh thật sự là hoang vắng Khiến người ta không dết mà run Liếc mắt nhìn Phụ cận đều là những căn nhà ổ chuột lụp sụp Ban đêm ở loại nơi này Hoàn toàn không một bóng người Mặt đất là gạch đá và bùn nhão Cùng với một vài thiết bị thi công Trên thực tế chung quanh đây cơ hồ Không có ai buôn bán Mấy con đường phụ cận Cũng không có cửa hàng hay quán ăn nào Một vài căn nhà gần đó Hình như cũng không thấy ai ra vào Mấy con đường phụ cận đó Cũng đã đủ khiến người ta cảm giác thật là quỷ dị Trung quanh yên tĩnh Giống như tiến vào một thế giới vô thanh Bởi vì nơi này là khu vực giải tọa Nên vào ban đêm Cơ hồ không có thiết bị chiếu sáng Cho dù hai người quay mặt đứng đối diện Thì cũng không nhìn rõ mặt nhau Căn bản rất khó tưởng tượng Đây là một nơi ở bên trong thành phố Một trận gió thổi qua Một ít bụi dưới mặt đường tung bay lên Đạp đá vụn và buồn nhão Năm người chậm chậm tiến tới, theo ý tưởng của Tinh Long là năm người tách ra hành động, nhưng sau khi nhìn thấy tờ giấy kia, không ai còn muốn làm như vậy nữa, không may đúng thật là không thể quay đầu lại, thì còn có thể nhờ người phía sau lưng mình nhìn giúp mình một chút. Nhà cửa chung quanh phần lớn đều đã bị phá hủy thành một đống lộn xộn, khắp nơi đều là nhà cửa đổ nát, con đường thật sự rất khó đi, càng tiến về phía trước, đường lại càng dốc lên cao, hơn nữa Không có một ai dám quay đầu lại nhìn, tờ giấy kia vẫn có tác dụng cực lớn đối với bọn họ. Năm người, trong tay đều cầm một con dao bén nhọn, lục diệp, thậm chí còn đem theo vũ khí, đối phó sắc lang của các chị em là súng kích điện. Năm người cơ hồ, cứ đi một bước lại dừng lại quan sát một lúc, đi một bước lại dừng lại quan sát một chút, nhưng cũng không có ai dám quay đầu lại nhìn. Thật ra thì không quay đầu lại cũng không phải không được, Nếu cảm giác ở phía sau có người, có thể dùng điện thoại di động chụp lại cảnh tượng ở phía sau nếu mà quỷ có khả năng ẩn thân. Nói không chừng điện thoại di động ngược lại có thể chụp được chân thân của quỷ nữa cơ đấy. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là tự mình an ủi thôi. Chúng ta... chúng ta tiến vào sau. Ôn tuyết tuệ, nói chuyện vẫn còn run run. Dù sao cô chỉ mới chấp hành qua một lần huyết tự, kinh nghiệm tích lũy chưa đủ. Đoạn đường 10 thước, 5 người họ không ngờ đi mất 1 phút. Cảm giác sợ hãi không ngừng đèn đến thần kinh mỗi người Con dao trong tay càng nắm càng chặt Thậm chí thỉnh thoảng còn hướng ra phía sau cua cua mấy cái Lúc này 5 người đang cẩn thận đi sát vách tường Một tòa nhà 2 tầng Vách tường kia bị phá hủy một lỗ to Bên trong thì cũng chỉ là một vài đồ dùng sát dụng đổ nát Trên vách tường còn đầy chữ phun sơn Không bằng chúng ta trốn vào đây trước đi Lực Diệp lập tức đề nghị Đi lung tung bên ngoài Rất dễ dàng bị phát hiện A Nhưng cũng không thể nào và một nơi vách tường bị đục thủng lỗ chỗ được Liễu Tương lập tức bác bỏ đề nghị này Để tìm một căn nhà tương đối hoàn hảo một chút đi Vừa đi được một đoạn đường thì thấy phía trước có hai căn nhà Trong đó có một căn nhìn có vẻ tương đối hoàn hảo Cửa ra vào khép hờ Năm người lập tức chạy tới tiến vào Sau đó đóng chặt cửa lại Căn nhà này cũng có hai tầng Sau khi đi vào Liễu Tương theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn xem Cửa đã được đóng kín chưa Cổ vừa xoay lại một chút Lập tức lại dừng Nhất thời thầm kêu không được Cầu thang nếp ở một bên Bên trong phòng ốc không có vật gia dụng gì nhiều Chỉ có một cái tủ mục nát đặt ở giữa phòng Cửa tủ cũng mở tang hoác Không cần lo lắng bên trong có quỷ Liễu Tường và Tinh Long đi lên cầu thang Quyết định xem xét trên lầu một chút Nếu không có vấn đề Thì tạm thời ẩn nước ở đây một lát Dọc theo cầu thang đi lên trên Trong lòng hai người đều rất căng thẳng, lo lắng sẽ đụng phải một con quỷ ở bên trên. Bất quá, mọi chuyện tốt đẹp, sau khi tới lầu trên, nơi nào đó hoàn toàn trống không, sau đó là trở xuống, bởi vì không dám quay đầu lại, nên hai người đều phải đi giật lùi xuống cầu thang. Sau khi xuống hết cầu thang, Liễu Tường nói: "Yên tâm đi, mọi người có thể ở ở trước mắt, lầu 1 trống rỗng, không có một ai." Hết chương 9 quyển 8, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trụng, quyển 8, chương 10, sau lưng chính là một Long và Liễu Tương cùng trợn to hai mắt nhìn lờ một không một bóng người, ba người toàn bộ đã biến mất không thấy, đi đâu rồi? Tình Long cảm giác được từng cơn ớn ớn chạy dọc thân thể, y lao ra khỏi nhà, cha xét xung quanh nhưng cũng không thấy bóng dáng bất một ai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tinh Long vừa trở vào trong nhà, xong thời điểm mở cửa ra, Liễu Tường cũng biến mất. A Tường, uy, uy, A Tường. Tinh Long sắc mặt trắng bệch, lập tức chạy lên cầu thang, nhưng mà phía trên cũng không có ai. Biến mất, tự nhiên đều biến mất. Lúc đó Liễu Tường cũng vô cùng bối rối. Sau khi y nhìn thấy Tinh Long chạy ra ngoài, thì theo sát phía sau, nhưng mà vừa ra khỏi nhà, căn bản không có nhìn thấy Tinh Long. Tình Lâm cứ như vậy mà biến mất, Liễu Tường tìm kiếm xung quanh cũng không tìm thấy Tinh Long, hẳn có lẽ y cũng bị. Liễu Tường ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, lập tức rút điện thoại di động ra, muốn gọi cho Tinh Long, nhưng mà điện thoại căn bản không cách nào kết nối. Chẳng lẽ bốn người họ toàn bộ đã chết? Không thể nào. Giở ý sinh lộ, hẳn là chưa xuất hiện mới đúng, huống chi chỉ mới vừa bắt đầu. Đã một mạch giết hết toàn bộ bốn người là không hợp lý. Nếu như độ khó cao như vậy Thì sẽ phải giống như trường hợp huyết tự của Hạ Uyên Đến khi thời gian gần kết thúc Mới ra tay Liễu Tường cố gắng chấn định bản thân Bắt đầu phân tích tình huống trước mắt Trước khi tiến vào nhà trọ Y từng là một chuyên viên phân tích thị trường Suy nghĩ vô cùng nhanh nhạy linh hoạt Lần trước Cùng Tinh Long đi chấp hành huyết tự Chính Y là người đã khám phá ra sinh lộ trước tiên Nhờ đó mới cứu được Tinh Long cùng trở về nhà trọ Tỉnh táo Tỉnh táo Liễu Tương thầm nói trong đầu Nếu như rơi vào khủng hoảng Sợ rằng tai họa lớn hơn sẽ nhanh chóng ập xuống Như vậy Tinh Long đã chạy đi đâu Còn ba người kia ở chỗ nào lúc này ba người ôn tuyết tuệ Đang chờ đợi ở lầu một chính căn nhà đó Họ đang chở Tinh Long và Liễu Tương đi xuống Lầu giữa a hơn 5 phút rồi Lục Diệp nhìn đồng hồ đeo tay nói Hai người bọn họ sao chưa xuống Chẳng lẽ trên đó phát hiện được cái gì không ổn Không bằng chúng ta lên trên xe một chút Tồn tiễn cũng có chút mất kiên nhẫn Cũng đầu thể lớn tiếng gọi bọn chúng xuống Nếu không sẽ bị quỷ nghe được Chờ đợi ở một địa phương mà bất kỳ lúc nào cũng có quỷ xuất hiện Ba người họ căn bản đều cảm thấy mình đang ngâm mình trong hầm băng Có cảm giác này cũng là do bọn họ Mới gia nhập nhà trọ không lâu Từ chuyện bọn họ lăm lăm cầm con dao là có thể thấy rõ chủ hộ tâm niên tuyệt đối sẽ không có hành động dư thừa này, bởi vì tuyệt đối sẽ không có con giao nào có thể gây thương tích cho quỷ hồn. Lục Diệp cũng tán đồng. Vì vậy y nói, đã như vậy, cả ba cùng lên đi. Ôn tiểu thư, cô một thân nữ nhi đợi ở bên dưới, chắc là sợ lắm đúng không? Ổn Tuyết Tuệ dĩ nhiên là sợ. Cô đương nhiên bán theo hai người họ đi lên lầu 2. Kết quả không cần phải nói, ba người ở trên lầu 2 cái gì cũng không thấy. Không, không thể nào Lục Diệp kinh ngạc vô cùng Quan sát chung quanh Nhưng cả lầu hai trống trải này chính xác Là một bóng người cũng không có nội tâm y thoáng chốc trở nên hoảng loạn Đã xảy ra chuyện gì Tại sao hai người kia đột nhiên biến mất rồi Không lý nào bọn họ Từ lầu 2 nhảy qua cửa sổ bỏ trốn Như vậy, một kết luận rất đơn giản Hiện lên trong đầu Tầng lầu này có quỷ Chúng ta, chúng ta mau chạy A Cũng may, trong lúc nguy cấp vẫn không hề quên, không được quay đầu lại. Ba người đi giật đùi xuống cầu thang, chạy ra khỏi căn nhà đó, hơn nữa vẫn tiếp tục bỏ chạy. Nhất định phải chạy xa, cách căn nhà đó càng xa càng tốt. Dẫn đầu chính là Tôn tiễn. thể lực của y tốt nhất, không bao lâu đã bỏ xa căn nhà đó, cuối cùng chạy đến lúc sức cùng lực kiệt mới dừng lại, đang mệt nhọc thở hổn hển, y chợt cảm thấy kỳ quái, phía sau sao không có tiếng động, nhưng y không dám quay đầu lại. Y không còn cách nào khác đành nói Lục Diệp, ôn tuyết tuệ Các ngươi, các ngươi vẫn ở đó chứ Không có bất kỳ ai đáp trả Lục Diệp, Lục Diệp Cậu đừng làm tôi sợ, đừng dọa tôi Còn ôn tuyết tuệ, cô Sao cô cũng không lên tiếng hả Này, này, có chuyện gì Cũng nói một câu đi chứ Thời gian trôi qua khá lâu Vẫn không có bất kỳ âm thanh nào Cảm giác sợ hãi bắt đầu đè nén lên Thần kinh của tôn tiễn Y tiến vào nhà trọ chưa từ bao lâu, cũng nhờ lý ẩn thường xuyên nhấn mạnh, với bọn họ huyết tử cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là nỗi sợ hãi của bản thân chủ hộ, chỉ cần tìm ra sinh lộ thì nhất định có cơ chạy thoát lấy mạng. Cộng thêm lý ẩn đã trải qua 6 lần huyết tử, lời nói của y cực kỳ có sức nặng nên đã trấn an được nỗi sợ hãi của rất nhiều chủ hộ. Phải biết, tiến vào nhà trọ như vậy, người bình thường sớm đã phát điên, nói gì là còn tỉnh tám mà suy nghĩ tính sinh lộ. Lý Ẩn, Thủy Trung cho là tâm lý của chủ hộ khi tiến hành huyết tự là vô cùng quan trọng. Cho nên, mỗi tháng cũng mở ít nhất mấy lần hội nghị, tổng kết tình huống huyết tự mỗi tháng, phân tích quy luật sinh lộ và quan trọng nhất là công tác tư tưởng cho các chủ hộ. Lý Ẩn dùng kinh nghiệm của bản thân hàng tuần thuyết phục mới khuyên được các chủ hộ đang tuyệt vọng vì tiến vào nhà trọ, cảm thấy được một tia hy vọng có thể tiếp tục duy trì, có thể nói địa vị của Lý Ẩn trong nhà trọ lúc này Đã hoàn toàn thay thế được Hạ Uyên ngày trước Thậm chí còn cao hơn một bậc Tồn tiễn nghĩ tới đây Lập tức lấy điện thoại di động ra gọi Gọi Lý ẩn Đem tình huống nơi này báo cho hắn biết Có lẽ có một tia hy vọng Lý ẩn đã từng đề cập với bọn họ Nếu như gặp vấn đề gì thì lập tức gọi cho hắn Nói rõ tình huống cụ thể của huyết tự Để hắn tiến hành phân tích sinh lộ Xong điện thoại căn bản không cách nào gọi được Niềm hy vọng lớn nhất là Lý ẩn đột nhiên biến mất Làm tôn Tiến giống như rơi xuống vực sâu Còn chưa gặp phải thứ gì Đã sợ đến mềm dưỡn hai chân Giờ phút này mặc dù quỷ còn chưa xuất hiện Nhưng mà não bộ tôn Tiến Đã liên tục sinh ra đủ thứ cảnh tượng rùng rợn rồi Hoàn cảnh yên tĩnh nơi đây Không khác gì một nhà tù khổng lồ Y cảm thấy nếu như Mình quay đầu lại Nói không chừng đang có một con quỷ hung dữ đang nhìn mình Cùng thời gian Lục diệp vốn chạy sau lưng tôn Tiến Và ôn tuyết tuệ ra sức chạy thụ mạng Đến khi y cảm thấy vô cùng mệt mỏi mới thoáng dừng lại cúi đầu thở, thời điểm ngẩng đầu trở lên thì hai người phía trước đã không thấy. Sao, sao lại có thể? Chỉ trong một tích tắc thôi a. Lục Diệp hoảng sợ liên tục lùi về phía sau, y bắt đầu hoài nghi ở phía trước đang tồn tại một loại quỷ đạt mạng, tốc độ lùi về sau càng lúc càng nhanh, nhưng mà y lại không dám quay đầu lại mà chạy, Ôn Tuyết Tuệ cũng ra sức chạy, cũng phát hiện Tôn Tiễn ở phía trước biến mất phía sau thì không dám quay đầu lại, thế là cô cũng rơi vào hố sâu của khủng hoảng. Năm người toàn bộ bị tách ra, Tình Long lúc này đã lấy lại bình tĩnh, y cẩn thận quan sát xung quanh, cảm thấy không nên tiến vào căn nhà nào nữa. Thật ra bên trong hay bên ngoài ngôi nhà căn bản không có khác nhau, chẳng lẽ quỷ không thể trú ở bên trong căn nhà hay sao? Trọng điểm là tìm được sinh lộ, đừng sợ, đừng sợ, sợ hãi mới chính là thứ đáng sợ nhất. Hít thở sâu mấy cái, Tim của Tinh Long vẫn như cũ đập rất nhanh. Y nắm chặt con dao trong tay nói: "A cậu ấy nhất định còn sống." Mặc dù quen biết nhau chưa tới nửa năm, nhưng mà bởi vì từng cùng nhau trải qua sinh tử, ngược lại đã trở thành huynh đệ sống chết. Sau lần đó, y và A Tương trở nên vô cùng gắn bó, cũng nói cho cậu ta không ít chuyện, trong đó bao gồm cả chuyện với Ka Y tin tưởng A Tương nhất định còn sống. Nắm chặt con dao, y nuốt khan một ngụm nước miếng. Tiếp tục nhắm vào phía trước đi tới Đồng thời lấy ra một cái gương Phản chiếu hoàn cảnh phía sau của mình Không thể quay đầu lại Chứ không nói không thể dùng gương soát phía sau Gương là thứ mà rất nhiều chủ hộ Mang theo khi chấp hành huyết tự Đương nhiên lần này tinh long cũng có mang theo Hoàn cảnh phía sau ở trong gương Cái gì cũng không có Nhưng mà cảnh tượng ở trong gương Cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Ai biết có phải quỷ giờ trò không chứ Lúc trước Dương Lâm ở núi hoa nham Đủ nước dưới ra Làm gương Tự cho là không thể Không có sơ sót Nhưng cách làm của gã Có căn bản Là tự đào sẵn Mộ chôn mình Tình lòng đối với hình ảnh trong gương Cũng chỉ nửa tin nửa ngờ Y cũng đã gọi điện thoại cho lý ẩn Nhưng không cách nào thông Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Hiện tượng quỷ dị càng lúc càng nhiều Tình lòng không ngừng suy nghĩ Nếu như quỷ xuất hiện Mình nên làm cái gì Cầm dao sông lên Thật ra thì giao căn bản Dùng để tăng thêm cam đảm Quỷ hồn thì làm gì có cách để gây ra sát thương vật lý Ngay vào lúc đó Chợt trên gương xuất hiện vết nứt Tiếp theo vết nứt không ngừng mở rộng Cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn Tình lòng nhìn mảnh ghiên cây vỡ nát Một hồi lâu không thốt lên lời Nếu như trước đây y còn có chút hoài nghi Đối với đừng quay đầu lại Thì hiện tại chẳng có gì phải lăn tăn nữa Tờ giấy kia viết Chỉ sợ đúng là sự thật Nếu không tại sao phải làm gương bể nát Không có gương Thì chỉ còn cách quay đầu lại thôi Nghĩ tới đây y lấy điện thoại ra kiểm tra Quả nhiên thấu kính camera Cũng đã vỡ vụn Căn bản không cách nào chụp được ảnh Không khí nặng nề Bao chùm đến toàn bộ phạm vi khu cư xá hoang phế 5 người đều thấp thỏm bất an Chờ đợi thời khắc kinh khủng nhất ập đến Sau đó Rút cục chuyển nên phát sinh đã phát sinh Ôn tuyết tuệ Ngoạt qua một khúc cua Trước mắt là ba căn nhà cũ san sát, trong đó có một căn bị phá mất một nửa, tường ngoài hoàn toàn không có, Ôn Tuyết Tuệ từ từ bước qua, ngay vào lúc này, cô chợt nghe thấy hô sau lưng cách đó không xa truyền đến một tiếng thở dài vô cùng rõ ràng. Ôn Tuyết Tuệ nhất thời lạnh cả toàn thân, cả người đông cứng ở đó, đôi chân chẳng qua là theo quán tính vẫn còn đang bước. Lúc này đã là 8 giờ rưỡi. Trên bầu trời ngay cả vầng trăng Cũng đã bị mây đen bao phủ Một vật sáng nho nhỏ cũng không có Rõ ràng là mùng 2 Tết Vậy mà phụ cận không thấy ai đốt pháo hoa Tịch liêu quá mức Khiến người ta cảm thấy vô cùng âm trầm Ôn tuyết tệ lập tức bước nhanh lên Không, không được quay đầu lại Không được quay đầu lại Cô không dám lập tức bỏ chạy Bởi vì thứ kia ở phía sau Cũng có thể sẽ lập tức đuổi theo Phía trước chính là một giấy kiến trúc Nơi đó nói không chừng có thể dựa vào chứng ngại vật cản trở mà chạy thoát, hô, lại một tiếng thở dài vô cùng rõ ràng. Ôn tuyết tuệ, không do dự nữa, lập tức liều mạng phóng về phía trước, không bao lâu, đã chạy đến phía sau một căn nhà, không được quay đầu lại, tuyệt đối không được quay đầu lại. Hết chương 10 quyền 8, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.